Trường 365 Triệu mù nói Đúng vậy, thế cậu nói xem vì sao không còn nữa? Tôi đáp Tôi cảm thấy đầu tiên ắt hẳn là nhà nước đã phong tỏa tin tức về rồng Bởi vì loài sinh vật này ly kỳ quá Lại luôn là vật tượng trưng cho vua chúa trong xã hội phong kiến Nhà nước muốn đề xướng phản phong kiến, phản mê tín nên phải biệt kín mọi thông tin về loài sinh vật này dù có thế nào cũng không thể nói rồng là loài vật có thật được nếu không đếm con cháu họ rồng phải tính thế nào hoàng đế của xã hội phong kiến phải tính ra làm sao triệu mù nói được thôi bọn tôi mặc kệ chính phủ dự định như thế nào tôi chỉ hỏi cậu cậu lại nha lại nhại cả trang như thế có được ích lợi cốc khô gì không tôi giận dữ anh mới là cốc khô ấy Nếu ông đây đã nói sùi bọt mép bao nhiêu như thế Thì chắc chắn là phải có nguyên nhân chứ Có điều với chỉ số thông minh của anh Có lẽ lúc còn sống Rất khó mà hiểu được ý của tôi Áo ca rô vội vàng giàn hòa Tôi thấy anh Tiểu Thất nói khá hay đấy Anh Tiểu Thất Anh nói tiếp đi Rốt cuộc rồng là thế nào Tôi nói Thật ra tôi suy nghĩ rằng Liệu có phải rồng có thật Nhưng mà nó không sống trong cùng một không gian với chúng ta. Mọi người có phát hiện không? Chúng ta thấy rồng đều vào lúc nào? Tôi tìm tòi rồi. Trên cơ bản đều là vào lúc mưa to tầm tã. Tôi nghĩ liệu có phải lúc mưa to tầm tã tạo ra lượng nước mưa tương đối lớn làm không gian của thế giới này xảy ra biến đổi nào đó? Cho nên thế giới của người và rồng được nối liền. Thỉnh thoảng chúng ta có thể nhìn thấy nó. Ví dụ nhé, thế giới loài người chúng ta là thế giới ba chiều. Vậy liệu có thể nào rồng ở thế giới bốn chiều hoặc năm chiều không? Cách giải thích này hơi trừu tượng, Éo Caro và Triệu Mù hoàn toàn không hiểu. Tôi đành phải đổi lại một cách khác. Tôi nói, hai người có từng nghe nói đến vụ tàu điện ngầm mất tích nổi tiếng ở Nhật Bản chưa? Éo Caro nói, "Vụ tàu điện ngầm mất tích à? Đời này tôi còn chưa từng được đi tàu điện ngầm nữa." Tôi nói, Chuyện là như thế này, trên một diễn đàn của Nhật Bản, một cô gái đã đăng một bài phát sóng trực tiếp, nói rằng cô ấy đã gặp phải một điều kỳ lạ. Mong rằng cư dân mạng có thể giúp đỡ cô ấy. Cô ấy nói cách đây một tiếng rưỡi, mình lên tàu Shinkansen về nhà, nhưng mà lại có cảm giác không ổn. quãng đường về nhà chỉ cần 45 phút, bây giờ cô ấy đã ngồi trên tàu 2 tiếng đồng hồ rồi mà tàu vẫn chưa dừng lại. Hơn nữa trên tàu trống rỗng không một bóng người, cô ấy đi dọc theo toa tàu lên toa đằng trước, dốc hết sức bình sinh đập cánh cửa nối hai toa, nhưng không có bất cứ câu nào đáp lại. Cuối cùng, chuyến tàu cũng ngừng lại. Sau khi xuống, cô phát hiện đó là một sân ghe chưa bao giờ nghe nói đến. Cô ấy gọi điện thoại cho cha mẹ và họ phát hiện ra rằng tên của nhà ghe mà cô ấy nói không được đánh dấu trên bất kỳ bản đồ nào nói cách khác. Nơi cô ấy đến không phải là không gian thực mà là một thế giới khác. Sau đó, cô ấy đi bộ dọc theo đường ray, nghĩ rằng chỉ cần đi theo đường ray là có thể đi bộ về nhà. Đi mãi, cô ấy vào một đường hầm rồi nhìn thấy một người đứng phía bên kia đường hầm. Và người kia nói, có thể lái xe đưa cô ấy đến thành phố gần nhất. Cô ấy lên xe thì bất ngờ phát hiện có vấn đề. Sau đó, Chương trình phát sóng trực tiếp trên mạng bị gián đoạn và cô gái mất tích. Sau đó, cha mẹ cô gái dứt khoát gọi cảnh sát. Cảnh sát đã điều tra rất lâu, hỏi thăm nhiều chuyến tàu và trích lục không biết bao nhiêu video giám sát. Nhưng họ không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về cô gái. Nhưng điều kỳ lạ là cảnh sát đã kiểm tra thời điểm cô gái đăng tin cùng với thời gian cô gái gọi điện thoại cho cha mẹ. Họ vô tình phát hiện ra rằng Cả thời gian đăng bài và thời gian gọi điện đều được giữ nguyên trong vòng vài phút sau khi lên tàu. Giống như là... Như là... Sau khi cô ấy lên tàu, thời gian đã ngừng trôi. Áo Caro kinh ngạc hỏi. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Tôi đáp. Chuyện gì xảy ra? Nói trắng ra, thứ đó chính là đường hầm thời gian. Cậu biết không, khi con người đi vào đường hầm thời gian, thời gian sẽ chậm lại và đôi khi quay ngược thời gian. Cậu không thấy trên tin tức nói là có chiếc máy bay nào đó đang bay thì lại đột nhiên biến mất. Vài chục năm sau chiếc máy bay đó xuất hiện trở lại. Người trên máy bay vẫn vậy, cà phê vẫn nóng. Nhưng thời gian bên ngoài đã trôi qua mấy chục năm rồi. Áo caro nói Anh tiểu thất, anh nói vậy là tôi hiểu rồi. Có phải là kiểu tàu ma mà chúng tôi hay nói không? Một con thuyền cũ Đồ đạc bên trong đều từ vài chục năm trước, nhưng mà nước trong đó hãy còn nóng. Tôi đáp lời. Đúng vậy, may quá, cậu cũng được thông não rồi. Triệu mù vẫn không hiểu, anh ấy sốt sáng hỏi. Um, tiểu thất, cậu giải thích cho tôi xem rốt cuộc đường hầm thời gian là cái gì. Tôi nhìn anh ấy với vẻ khinh bỉ, Không có văn hóa thật là đáng sợ. Caro, cậu giải thích cho anh ấy đi. Chương 366. Muốn giải thích cho lão mù Văn hóa Triệu Mù hiểu rõ đường hầm thời gian là cái gì, đúng là một công trình lớn. Áo ca rô phải hút hết nguyên một bao thuốc lá, uống hai chai nước to, vừa nói vừa khoe chân múa tay, còn chấm nước vẽ lên sàn thuyền mà Triệu Mù vẫn không hiểu. Tôi không nhìn được nữa, đành cố gắng giải thích một cách dễ hiểu nhất có thể cho anh ấy. Thật ra, cái thứ đường hầm thời gian này không hề phức tạp như vậy. Nói một cách đơn giản thì nó chính là một không gian khác mà chúng tôi không thể nhìn thấy và cũng không sờ tới được. Tôi lấy ví dụ. Bạn có thể tưởng tượng đường hầm thời gian giống như thế giới dưới nước. Còn chúng ta đang ở trên cạn, tức là ở bên ngoài nước, mà bọn cá, tôm lại sống ở trong nước. Nên giữa chúng ta và chúng giống như sống ở hai thế giới vậy giờ triệu mù mới hiểu được anh ấy nói các cậu cứ nói luôn là con rồng kia sống ở dưới nước luôn đi lại còn bảo cái gì mà đường hầm thời gian dỗi hơi à tôi dở cười dở khóc tôi chỉ lấy ví dụ thôi mà cái thứ như rồng này không nhất định là sống ở trong nước nó cũng có thể sống ở tại địa phương khác triệu mù hỏi lại tôi thế nó sống ở trong lửa à không đúng đấy là phượng hoàng chứ có câu phượng hoàng lửa mà. áo caro lắc đầu. anh triệu nó cũng không sống ở trong lửa. triệu mù thắc mắc vậy các cậu nói xem rốt cuộc thì nó sống ở đâu? áo caro đáp nói à sống ở trong một chiều không gian khác. triệu mù hỏi thế cái không gian kia là không gian gì? sao tôi lại không nhìn thấy được? áo caro nói thì giống như anh tiểu thất đã nói đấy. Ví dụ như nó sống trong nước. Triệu mù quét Thứ gì ở dưới nước tôi cũng có thể nhìn thấy hết. Vậy rồng thì sao? Tại sao tôi lại không thấy được? Anh ấy liên tiếp đặt câu hỏi mà lại hợp tình hợp lý. Làm áo caro á khẩu không trả lời được. Tôi thấy không ổn. Thật sự không thể giảng giải cho lão triệu mù này hiểu được rồi. Không được. Tôi phải dạy cho anh ta một khóa học để biết thế nào là bản lĩnh của tiểu thất tôi đây. Tôi vắt hết đầu óc mới nhớ lại được một quyển sách về chủ đề này mà tôi đã từng đọc trước đây. Nó có tên là Vạch Trần Hồ Sơ Quân Sự Về Cá, được niêm phong trong 80 năm. Cái gẽ tác giả chết bầm của quyển sách đó thật biết lừa người đọc. Nghe nói hắn lừa gạt được không ít thiếu niên vô tri. Tôi nhớ lại một chút rồi giảng giải cho triệu mù hiểu thứ này là gì. Tôi nói, triệu mù... Anh phải biết rằng thế giới hiện tại của chúng ta không phải là một thế giới đơn lẻ mà bao gồm nhiều mặt và nhiều chiều không gian tạo thành. Đây là một vấn đề tương tự như hình học không gian. Anh biết hình học, phải không? Hình khối tam giác, hình khối tứ giác, hình khối chóp. Triệu mù gật đầu tỏ vẻ anh ấy biết cái này và bảo tôi tiếp tục chém đi, chém nữa đi. Và tôi chém luôn. Vậy thì hãy tưởng tượng, Không gian một chiều này tương đương với một đường thẳng trong hình học. Không gian hai chiều có thể được coi là một mặt phẳng. Và không gian ba chiều là không gian lập thể giống như kim tự tháp. Nó có điểm, có bề mặt, nó cao cấp hơn một chút so với không gian một chiều và hai chiều. Vậy chúng ta hãy phân tích không gian bốn chiều là gì? Theo thuyết tương đối của Einstein, không gian ba chiều cộng với tọa độ thời gian chính là không gian bốn chiều. Không gian bốn chiều còn được gọi là thời không, và nó cũng là vũ trụ theo nghĩa rộng. Được rồi nhé, chúng ta tiếp tục đi theo mạch suy nghĩ này đi. Nếu không gian bốn chiều tiếp tục được trồng lên và thêm vào một tọa độ mới, thì về mặt lý thuyết, nó là không gian năm chiều. Nhưng như chúng ta vừa nói, không gian bốn chiều là vũ trụ nơi chúng ta tồn tại. Vậy không gian năm chiều mới này là cái gì? Là một vũ trụ khác sao? Thế nhưng chúng ta đều biết rằng chỉ có một vũ trụ duy nhất trên thế giới này. Như vậy, chỉ có thể nói rằng không gian chiều thứ 5 này là một không gian khác với không gian chiều thứ 4 của chúng ta. Chỉ có điều chúng ta không thể nhìn thấy hoặc chạm vào nó. Giống như trên thế giới này, có rất nhiều bong bóng khổng lồ. Và mỗi một bong bóng là một chiều không gian. Chúng ta đang ở trong một bong bóng bốn chiều và có khả năng rồng đang ở trong một bong bóng không gian khác triệu mù nghe mà hoàn toàn chán váng anh ấy hỏi Ờ, nói thế thì chúng ta đang sống trong một cái bong bóng khí à? Vậy nếu bong bóng bị vỡ thì làm thế nào? Tôi nói Tôi chỉ lấy ví dụ cho anh hiểu thôi Có thể không phải là bong bóng đâu Mà chưa biết chừng trái đất này giống như một cái hộp lớn Đựng ở bên trong những cái hộp nhỏ xếp trồng nhiều tầng lên nhau Và chúng ta đang ở trong một tầng của nó mà thôi Con rồng ở một tầng khác Triệu mù cũng đã hiểu được đại khái vì sao không thể nhìn thấy được rồng. Nhưng anh ấy vẫn không hiểu chiều không gian là cái quái gì. Và không gian 2 chiều với không gian 3 chiều có gì khác nhau? Vì sao chúng ta lại sống trong không gian 4 chiều mà không phải là không gian 5 chiều? Trong không gian 5 chiều có ai không? Và họ sinh hoạt ở bên kia như thế nào? Để tiện giải thích cho anh ấy, Tôi đưa ra ví dụ về con kiến mà tay tác giả kia đề cập đến. Đây cũng là cách giải thích dễ hiểu nhất về không gian đa chiều mà tôi từng nghe trong đời. Tôi nói, tôi cho anh một ví dụ đi, con kiến nhé. Anh thừa biết con kiến đúng không? Chúng giống như sinh vật hai chiều, trên thế giới không có sinh vật đa chiều, kiến chỉ là một phép ẩn dụ. Thế giới chúng đang sống là một thế giới phẳng điển hình và không có nhiều điểm giao cắt với không gian ba chiều. Chúng ta giả định rằng nó là một sinh vật hai chiều. Vậy một sinh vật hai chiều lý giải ra sao về thế giới này đây? Liệu nó có nghĩ rằng trái đất này là hình tròn, vũ trụ rất rộng lớn và đầy rẫy những khả năng không? Không, không hề. Đối với chúng, thế giới là phẳng, giống như một đồng cỏ vô tận, không bao giờ có điểm kết thúc. Bởi vì là một sinh vật hai chiều điển hình, Nó chỉ có thể đi dọc theo mặt phẳng, leo tới lui và không thể nhảy lên được. Vì vậy, thế giới của nó chính là một mặt phẳng, một mặt phẳng kéo dài vô tận. Cho dù là núi cao hay vực thẳm, đối với nó đều là một bề mặt phẳng, chỉ cần từ từ bò qua là được. Đừng cười, đây chính là thế giới chân thực nhất của loài kiến. Vậy thì chúng ta hãy thử tưởng tượng rằng, nếu có ai đó đùa với con kiến mà nhấc nó lên không trung, Như thế thì con kiến trong không gian 2 chiều sẽ trực tiếp tiến vào không gian 3 chiều. Vậy điều gì sẽ xảy ra? Chắc là ai cũng đã từng làm việc này trong đời rồi. Và kết quả là tất cả họ đều biết rằng con kiến sẽ không chết, vẫn sống tốt. Nhưng mọi người có từng nghĩ tới cảm nhận của con kiến chưa? chương 367 Tôi tiếp tục. Sau khi con kiến này đi từ không gian 2 chiều sang không gian 3 chiều, những con kiến khác không biết rằng trên thế giới này có không gian 3 chiều và có những sinh vật 3 chiều khủng khiếp như con người. Chúng sẽ chỉ nghĩ rằng con kiến kia biến mất rồi, biến mất ở trong vũ trụ bao la. Hãy tiếp tục giả sử rằng nếu lúc này con người buông tay ra và con kiến rơi từ không gian 3 chiều trở lại không gian 2 chiều thì nó sẽ nghĩ gì? Về cơ bản, nó sẽ không nghĩ rằng mình vừa đi đến một không gian cao cấp hơn. Nó sẽ chỉ suy nghĩ một lúc và quyết định đem chuyện này quy tội cho quỷ thần. Nó mới vừa bị mê quỷ bắt đi. Thế là nó cầu nguyện trời xanh phù hộ để lần sau không bị mê quỷ bắt đi nữa. Đây thực ra chính là nguồn gốc ban sơ của văn hóa quỷ thần nguyên thủy. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy thay đổi thân phận của mình một chút. Trong không gian bốn chiều, chúng ta là con người toàn năng. Nhưng từ góc độ của những sinh vật trong không gian năm chiều cao cấp hơn, thực ra chúng ta cũng chỉ là những sinh vật cấp thấp như kiến. Hãy giả thiết một lần nữa, điều gì sẽ xảy ra nếu các sinh vật trong không gian năm chiều giễu cờ chúng ta và bốc chúng ta vào một không gian khác? Cũng giống như con kiến kia, biến mất. Chúng ta cũng sẽ biến mất ở trong một vũ trụ hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng ta và bước vào một không gian cao cấp khác. Điều đáng sợ hơn là trên thế giới này có khả năng không chỉ có không gian 5 chiều mà còn có cả không gian 6 chiều thậm chí 7 chiều. Những vũ trụ kia như thế nào? Những loại sinh vật sống trong những vũ trụ đó lại như thế nào? Có bao giờ hai người nghĩ tới điều đó chưa? Tôi nói một hơi gã tác giả chết bầm kia viết đúng là không tệ có cơ sở và đầy cảm xúc tôi đọc mà cũng thấy xúc động, tự tưởng tượng ở trên bầu trời thực sự có một sinh vật không gian đa chiều đang nhìn tôi và cười chế nhạo. triệu mù và áo caro đã hoàn toàn choáng váng, mãi một lúc lâu sau cũng không có phản ứng gì. cuối cùng triệu mù khẽ nói: tiểu thất, sao tôi có cảm giác sau khi nghe những gì cậu vừa nói, tôi lại thấy thế giới này huyền huyễn thế nhỉ? tôi bảo Vậy anh cho rằng là thế nào Tôi nói cho anh biết nhé Thế giới này đầy rẫy những loại khả năng Triệu mù chép miệng Này, tiểu thất Tôi cảm thấy hiện giờ không phải là lúc đi thảo luận những vấn đề này Cậu thấy đấy Trong hoàn cảnh của chúng ta Phía trước là tổ rồng Đằng sau là cá lớn Cậu xem phải dùng cái không gian đa chiều kia của cậu Để giải quyết nó như thế nào Tôi ngẫm nghĩ rồi nói Triệu mù từ từ đã Tôi thực sự nghĩ ra một biện pháp rồi đây. Hai mắt áo caro sáng lên, cậu ta hỏi Anh tiểu thất là biện pháp gì vậy? Tôi nói Hai người có nhớ câu chuyện người phụ nữ Nhật Bản bị mất tích trên tàu hỏa mà tôi đã từng kể không? Thật ra ở Nhật Bản cũng từng xảy ra một vụ việc tương tự như thế Cũng có người bước vào không gian đa chiều nhưng còn sống trở ra triệu mù giật mình Đến chỗ ấy mà còn có thể đi ra được Tôi kể, thằng bé kia khá trâu bò, nó cũng ngồi tàu cao tốc Shinkansen giống cô gái kia, cũng ngồi trên một chuyến tàu hỏa không dừng lại, xung quanh cũng không có người. Thằng bé này cảm thấy kỳ lạ, nhưng nó không hề sợ hãi mà còn thấy chơi rất vui. Tàu hỏe dừng lại ở một thành phố nhỏ, thằng bé này đi vào siêu thị, vào cửa hàng, tất cả đều vắng lặng, dù là trong cửa hàng hay ngoài đường đều không có một bóng người nào. Nhưng thần kinh của thằng bé này phải nói là còn thô hơn cả cột điện. Nó không những không sợ mà còn rất vui vẻ. Trước tiên, nó vào siêu thị ăn uống thả ga, sau đó đến khu vui chơi, chơi hết tất cả các trò. Cuối cùng, thằng bé nghịch ngợm này chơi chán rồi liền ngay ngang đi vào một hiệu sách, tìm một cái bật lửa và đốt hiệu sách. Sau đó, nhờ đám khói dày đặc bốc ra từ ngọn lửa mà nó vượt qua sự ràng buộc của không gian quay trở lại thế giới ban đầu mà điều làm nó cảm thấy bị sốc nhất là sau khi trở về thế giới ban đầu nó thấy mình vẫn đang ở trên chuyến tàu cao tốc Shinkansen và thời gian mới trôi qua được vài phút xung quanh đầy người như thể nó chỉ vừa mơ thấy một cơn ác mộng thôi vậy Áo ca nói xen vào Vậy có phải đó thực ra chỉ là một cơn mơ không? Tôi lắc đầu Mọi người cũng nghi ngờ thằng bé nghịch ngợm này nói bậy, nhưng khi xem video giám sát trên tàu hỏa thì họ thấy, lúc thằng bé này lên tàu, mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, mẹ mới đứng ở trên tàu chưa được mấy phút, toàn thân đã dính đầy mứt hoa quả, vụn bánh và đầu tóc còn bị cháy một ít. Vì thế họ mới tin tưởng lời nói của nó. Vụ việc này cũng gây chấn động một thời ở Nhật Bản. Triệu mù chất lưỡi cái thằng nhóc nghịch ngợm đấy cũng thông minh ra phết sao nó biết đốt tiệm sách là có thể trở về tôi bảo sau đó phóng viên cũng đã hỏi nó về vấn đề này và thằng bé đấy nói mình học được chiêu này ở trong manga, không ngờ lại dùng được thật áo caro nói anh tiểu thất có phải ý anh muốn nói là hiện giờ chúng ta cũng đang tiến vào một không gian đa chiều? tôi gật đầu nhìn màn sương mù dày đặc ở bên ngoài và bảo Trong hai người có ai đeo đồng hồ không? Nhìn thử xem mấy giờ rồi. Áo ca vén tay áo lên nhìn một cái. Vẫn là bốn giờ. Cậu ta cảm thấy nghi ngờ. Lạ nhỉ? Vừa nãy em nhìn cũng là bốn giờ mà. Sao đồng hồ này lại không chạy? Triệu mù nhìn đồng hồ đeo tay của anh ấy. Đồng hồ của tôi cũng là bốn giờ. Tôi nói. Anh không cần nhìn nữa. Một trong những dấu hiệu của không gian đa chiều chính là thời gian bị ngừng lại. Tôi nghi ngờ là vào lúc 4 giờ, chúng ta đã bị tiến vào một không gian đa chiều. Thật ra ở trong không gian nguyên bản của chúng ta, thời gian cũng đang không thay đổi, cũng là 4 giờ. Áo caro vẫn còn một chút hoài nghi. Nhưng chẳng phải mấy người chúng ta vẫn còn đang rất tốt đấy sao? Tôi nói. Cậu thử suy nghĩ một chút xem, có phải la bàn trên thuyền cũng bị dừng lại. Đồng hồ của ba người chúng ta cũng ngừng. Còn có đám sương mù dày đặc như thế này mà thuyền lại tự đi. Cậu đã từng gặp được loại chuyện này chưa? Cậu nghĩ đi, đặc điểm khi thằng bé người Nhật Bản kia tiến vào không gian đa chiều là thời gian bị dừng lại, tàu hỏa tự chạy và xung quanh vắng lặng. Không phải cũng giống như chúng ta bây giờ sao? Áo ca lập tức ngẩn kẽ người. Cậu ta nghiệt mặt nhìn màn sương mù dày đặc bên ngoài, cùng dải đá ngầm màu đen mờ ảo lộ ra trong sương mù. Triệu mù im lặng một lúc rồi từ tốn nói Tiểu thất, ý của cậu là Chúng ta cũng nhóm một đống lửa trên thuyền là có thể trở về Tôi nói Có thể trở về mà cũng có thể sẽ tiến vào một không gian khác càng đáng sợ hơn chương 368 nghe lời tôi nói mà trượu mù chìm vào trầm mặt. Hoàn toàn chính xác. Trước mắt, mặc dù chúng tôi đang ở trong màn sương mù dày đặc, nhưng cũng may là không gặp phải nguy hiểm. Nếu như xuyên qua đến một không gian khác, thì ai biết được sẽ xảy ra tình huống gì. Đương nhiên, tôi cũng an ủi bọn họ là trước mắt đó cũng chỉ là một cái suy nghĩ linh tinh của tôi thôi, không thể coi là thật được. Nếu đường hầm thời gian dễ dàng đi vào như đi du lịch vậy, Thì sẽ chẳng còn gì đáng kinh nghẹt nữa Nhưng triệu mù lại khẽ kiên trì Anh ấy cảm thấy Thay vì bất tử trôi mãi Ở trong sương mù dày đặc Thì thà dứt khoát đánh cược một lần Mà đem mái trèo ra đốt Sống thì sống, chết thì chết Dù sao vẫn còn tốt hơn Bị treo ở chỗ này Không sống cũng không chết Ý kiến của áo ca Lại tương đối bảo thủ Cậu ta cảm thấy Mặc dù như thế này không tốt Nhưng ít ra cũng không bị xấu đi. Huống hồ gì cũng không có chứng cứ cho thấy chúng tôi nhất định sẽ đến một không gian khác. Nói chưa biết chừng, chính chúng tôi đang tự hù dọa mình ấy. Thuyền vẫn còn đang trôi đây này. Cứ chờ trời sáng, sương mù tan đi. Động cơ khởi động lại được là chưa đến nửa ngày chúng tôi đã về đến nhà rồi. Hai người họ đều giữ ý kiến của mình. Tôi cũng hơi do dự. Đúng vào lúc này... Đột nhiên tôi cảm thấy ở bên cạnh mạn thuyền có thứ gì đó bỗng nhúc nhích. Tôi vô thức hét lên. Ai? Bầu không khí trên thuyền vô cùng khẩn trương. Thần kinh của chúng tôi bị kéo căng chặt. Đột nhiên tôi hét lên như vậy, khiến hai người bọn họ nhảy dựng cá lên. triệu mù nhấc cây xiên cá lên hô. Làm sao vậy? Tôi nói nhỏ. Vừa rồi hình như ở trên mạng thuyền có thứ gì đó đang động đậy. Áo Caro lùi về phía sau, cảnh giác nhìn xung quanh, cậu ta nói Có phải quỷ biển trở lại rồi không? Tất cả mọi người đều khẩn trương lên Triệu mù ra hiệu chúng tôi đừng lên tiếng, anh ấy cầm cây xiên cá rón rén đi qua Sau đó đột nhiên đứng thẳng người lên rồi đâm về phía mạn thuyền kia Hai người chúng tôi cùng đổ mồ hôi thay anh ấy, vội kêu lên Đâm chúng không? Là cái gì? Triệu Mù đứng ở đằng kia im lặng hồi lâu, chúng tôi cũng không dám hỏi nhiều mà chỉ trông mong chờ anh ấy. Mặt anh ấy không biểu cảm, quay đầu lại nhìn chúng tôi và nói: "Đầm cái quỷ ấy." Áo caro hít vào một hơi lạnh. "Có quỷ thật à?" Tôi cảm thấy lạ lạ hỏi. "Quỷ biển à, hay là quỷ gì?" Giọng Triệu Mù trầm xuống. "Quỷ cái rắm ấy." Áo caro sửng sốt Ờ, quỷ rắm á, đấy là quỷ gì? Triệu mù cười. cười Chính là loại quỷ đầu óc trưa nước giống như cậu đấy Tôi nổi giận, mắng Triệu mù chết tiệt, thế rốt cuộc thứ kia là cái quái gì vậy? Triệu mù nói Cái quái gì à, chẳng có cái quái gì cả Tôi ngạc nhiên Ờ, không thể nào Tôi đi qua nhìn thì thấy trên mạn thuyền trống không Đúng là không có cái gì. Triệu mù cũng hơi nổi nóng. Thằng nhóc nhà cậu bị ma quỷ ám ảnh đấy à? Quỷ, quỷ, quỷ. Khắp nơi đều là quỷ. Áo caro rô ràn hòa. Anh Tiểu Thất, có phải là do anh hoa mắt nên nhìn nhầm không? Tôi lẩm bẩm. Không thể nào, mắt của tôi vẫn luôn rất tốt mà. Triệu mù tức giận mắng. Hai cái viên pha lê kia của cậu còn nhìn lạc đà thành voi thì tốt chỗ nào? Tôi nổi nóng, dùng khóe mắt nhìn lướt qua chỗ mạn thuyền kia và phát hiện đúng là chỗ ấy có cái gì đó đang động đậy thật. Động tĩnh kia rất nhỏ, nó gần giống như một cái bóng đang di chuyển. Nếu không nhìn kỹ thì về cơ bản là không thể nhìn ra được. Lần này tôi không dám nói gì cả, chỉ giả vờ là mình không thèm để ý và nhìn sang bên cạnh. Nhưng thật ra ánh mắt của tôi đều đang nhìn chằm chằm vào mạng thuyền. Lúc này, chỗ mạn thuyền lại chuyển động. Tôi vẫn cố chịu đựng mà ngồi yên, nhưng tròng mắt đã muốn lồi cả ra ngoài rồi. Cố gắng liều mạng nhìn về phía mạn thuyền bên kia. Trên mạn thuyền lại bỗng nhúc nhích, lần này cuối cùng tôi cũng đã nhìn ra, ở phía trên mạn thuyền có một con rắn nhỏ màu nâu nhạt và chính con rắn thập thò ấy đang tác quái. Tôi hơi khẩn trương, vội thì thầm hỏi Áo Caro. "Caro, trên biển của các cậu cũng có rắn hả? Áo Caro nói: "Có đấy, có rắn biển nhưng cũng không nhiều." Tôi lại hỏi: "Thế rắn biển có cắn người không? Có độc không?" Áo Caro đáp: "Cắn chứ, thứ kia độc lắm, còn độc hơn cả rắn trên đất liền nhiều. Nghe nói độc tố của rắn biển còn mạnh hơn gấp nhiều lần độc của rắn hổ mang." Phải nói là độc nhất thế giới đấy. Tôi kinh hãi hỏi cậu ta. Vậy rắn biển có màu gì? Chương 369 Áo caro nói Giống màu cá trạc ấy, màu đen, nhưng cũng có cả màu vàng đất nữa. Mồ hôi lạnh của tôi sắp túa ra tôi lắp bắp vậy vậy cậu đã từng nghe nói rắn biển chủ động trèo lên thuyền tấn công con người chưa áo caro nói thế thì đúng là chưa từng nghe nói qua cậu ta xoay người hỏi mà anh tiểu thất này anh hỏi cái đó làm gì tôi bảo ở ở trên mạn thuyền có một con rắn biển áo caro nhảy dựng lên kêu oai oái triệu mù xoay người lại hỏi cậu còn biết kêu trong cái thân hình bé tí kia của cậu không phải là kiếp nằm dưới à áo caro liên tục lùi về phía sau sợ hãi nhìn bạn thuyền người cậu ta run lên răng trên răng dưới đánh kẻ vào nhau run lập cập A anh anh anh triệu chỗ chỗ chỗ mẹ thuyền có có có một một con rắn rắn độc Triệu mù không thèm để ý. Không phải chỉ là một con rắn thôi à, rắn thì có gì mà phải sợ? Cậu thử hỏi tiểu thất xem, lúc chúng tôi ở sông Mê Công đã gặp được bao nhiêu rắn? Có loại rắn nào mà tôi chưa từng thấy qua? Vừa nói, anh ấy vừa bước về phía mạn thuyền bên kia, định tay không bắt rắn. Tôi vừa định nhắc nhở anh ấy phải hết sức cẩn thận, vì con rắn biển kia cực kỳ độc thì đã nhìn thấy anh ấy nhìn mạng thuyền rồi đột nhiên ngẩn người. Sau đó hoảng sợ kêu lên Tiểu thất, hình như cái thứ này đang cắn vật gì ở trong biển ấy. Tôi giật mình chẳng lẽ con rắn biển kia cắn con cá lớn rồi kéo lên thuyền. Ngẫm lại thấy khả năng này không lớn. Vừa rồi tôi cũng nhìn thấy nó rồi. Nó chỉ là một con rắn nhỏ chẳng to hơn bao nhiêu so với ngón tay. Cho dù nó có thể cắn chết bất kỳ con cá lớn hay quái vật nào thì cũng không thể có sức lực để kéo lên đây được. Áo Caro cực kỳ lo lắng, la toán lên với chúng tôi. Đừng đi qua đấy, tuyệt đối đừng đi qua đấy, cái thứ kia độc lắm. Lần này đến lượt triệu mù giật mình, anh ấy kinh ngạc hỏi. Cái gì? Thứ này độc lắm. Nếu cái thứ này mà có độc, thì ông đây sẽ nuốt hết cả con luôn. Tôi cũng thấy hơi lo lắng, bèn nghiêm mặt nói. Triệu mù, anh đừng có đụng lung tung vào nó đấy. Cái thứ kia thật sự rất độc. Triệu mù không nhịn được cười. Cái này mà rất độc thì đúng là mặt trời mọc ở đằng Tây rồi. Nói xong, trong tiếng hô sợ hãi của áo ca Triệu mù vươn một tay ra chộp lấy con rắn nhỏ kia. Con rắn nhỏ ở trong tay anh ấy dãy giụa liên tục, liều mẹ muốn thoát ra ngoài. Tôi ở bên cạnh mà phải lau mồ hôi, cuốn cuồng ra hiệu cho Triệu mù. Triệu mù, anh mau thả nó xuống. Nhanh để nó xuống đi. Triệu mù phát bực cả mình. Hai người các cậu bị thần kinh hả? Không phải chỉ là câu được một con cá thôi sao? Các cậu có cần nghiêm túc như vậy không? Tôi giận mình. Cái gì? Câu cá? Câu cá gì cơ? Triệu mù nói. Cậu quên à? Lúc trước chúng ta câu được một con bạch tuộc. Không phải chúng ta buộc một sợi dây thừng lên người nó rồi ném vào trong biển à? đây chính là sợi dây thừng ấy mà giờ tôi mới sụt hiểu ra trong lòng thầm chửi nghĩ cái mắt này của tôi lại có thể đem dây thừng nhìn thành rắn biển được tôi còn mặt mũi nào gọi người ta là triệu mù nữa tôi thấy thôi để tôi đổi tên thành thằng mù đi được rồi tôi lúng túng liếc sang áo caro hy vọng cậu ta có thể giúp tôi giữ bí mật này áo caro không ngốc cậu ta ngượng ngùng cười với tôi rồi chỉ biết thở dài một hơi, không nói gì cả mà chạy qua chỉ đạo cho Triệu Mù kéo bạch tuộc lên. Triệu Mù nhẹ nhàng kéo sợi dây thừng, anh ấy nói với áo caro. "Caro, cậu thử xem đi, bên dưới có thứ gì đó đang kéo nó." Áo caro dùng hai đầu ngón tay nhẹ nhàng nhấc dây câu lên, cảm thụ trọng lượng ở bên dưới. Cậu ta gật đầu. "Đúng là bên dưới có cái gì đó thật." Triệu Mù hỏi: Là thứ gì? Cua hay cá lớn? Áo caro nói: Không nhất định, có khả năng không phải vật sống. Nghe cậu ta nói kiểu này, tôi và Triệu Mù lập tức khẩn trương lên. Thứ không phải vật sống dưới đáy biển thì là cái gì? Chẳng lẽ lại là một bộ thi thể nữa? Áo caro thấy vẻ mặt của chúng tôi nghiêm trọng thì biết là chúng tôi hiểu lầm nên vội vàng giải thích, nói cậu ta không phải có ý đó. Ý của cậu ta là bạch tuộc là loài rất thích chui vào lỗ. Rất có thể là nó chui được vào trong một hốc đá, thậm chí là một vài món đồ cổ bị chìm dưới đáy biển, giống như bình hoa, lọ hoa, có khi còn là mấy cái bô bị hỏng. Thế cho nên mới nói là không nhất định là vật còn sống. Triệu mù gật đầu. Thôi được rồi, quan tâm gì nó là cái thứ gì, chúng ta cứ lôi lên đã rồi nói anh ấy vừa định đi lên, áo caro lại bám lấy mạn thuyền và nhìn xuống dưới mặt nước. Đột nhiên mặt cậu ta biến sắc, vội bảo: "Mau dừng tay." Chương 370. <cười> Triệu mù vừa đi lên tóm lấy dây thừng, áo caro đột nhiên gọi như vậy, tay anh ấy thoáng buông lỏng. Sợi dây thừng kia lại rụt trở về. triệu mù nổi nóng đến phát điên, mắng. Caro chết tiệt, mẹ nhà cậu chứ, hét lên cái gì, làm giật cả mình. Tôi thấy có điều gì đó không ổn, nên khuyên triệu mù rồi hỏi áo Caro. Chuyện gì vậy? Có gì không ổn à? Áo Caro gật đầu. Đúng là không ổn thật, các anh nhìn xem nơi này. Cậu ta chỉ xuống mặt biển đen nhánh, sương mù tràn ngập. Chẳng nhìn thấy rõ thứ gì Cậu ta vội nói Các anh nhìn kỹ đi Có phải phía trên kia có thứ gì đó đang trôi không Hai tròng mắt của tôi trợt to Đến sắp lồi cả ra ngoài Nhưng sương mù quá dày Xung quanh lại tối om Chỉ có một chiếc đèn rọi chiếu sáng Nên về cơ bản là tôi chẳng nhìn thấy cái gì cả Chịu mù nổi nóng gắt Thế rốt cuộc là cái thứ đồ chơi gì Cậu nói luôn đi. Áo caro giả vờ giả vịt một lúc lâu, làm chúng tôi đều tưởng rằng ở dưới đáy nước có thứ gì đó không tầm thường. Không ngờ cậu ta lại nghiêm trang nói. Chắc chắn là các anh không nhìn ra được, vì chỗ này chẳng có cái gì cả. Cậu ta vừa nói xong, cả hai chúng tôi đều ngây ra. Đúng thế, đúng là có đánh chết hai chúng tôi cũng không thể nghĩ ra. Vậy mà cậu ta lại nói câu này. Triệu mù tức giận đến mức quăng luôn dây thừng muốn đi đánh áo Caro. Cậu ta vội vội vàng vàng lắp bắp giải thích. Anh anh Triệu anh đừng nóng cứ nghe nghe, nghe tôi giải thích đã. Triệu mù chừng mắt giải thích hả? Cậu giải thích đi. Cậu nói thử cho tôi nghe xem. Rốt cuộc là không ổn ở chỗ nào hả? Áo Caro nói. Anh Triệu à anh đừng nóng mà. Tôi nói nhé. Anh thử nghĩ đi, cái này không giống như khi chúng ta câu cá đâu. Anh nghĩ xem bên dưới chúng ta treo cái gì. Triệu mù cứng cổ. Có cái gì? Còn không phải chỉ là một miếng thịt à? Áo ca nói. Anh Triệu à, miếng thịt này không giống mồi câu cua vừa nãy chúng ta dùng đâu. Mồi câu cua là thịt chết, nhưng thứ mồi ở bên dưới này vẫn còn sống, là một con bạch tuộc sống rất to đấy. Triệu mù hỏi. Thế thì có gì khác nhau? Áo caro nói. Vừa rồi tôi đã nói bạch tuộc là loài rất thích chui vào lỗ mà sức lực lại lớn. Dù là lỗ nhỏ đến cỡ nào nó cũng có thể chui vào được. Thế mới nói có ngư dân coi nó như công cụ vớt đồ cổ. Nhưng các anh có nghĩ tới hay không? Mặc cho con bạch tuộc kia có chui vào trong hốc hay trong bình hoa thì hốc và bình hoa cũng sẽ không chuyển động. Nhưng cái thứ ở bên dưới này Rõ ràng là đang động đậy, các anh không cảm thấy kỳ quái sao? Cậu ta nói câu này còn có tí đạo lý, tôi hỏi cậu ta. Vậy vừa rồi cậu nói ở trên biển chẳng có cái gì cả là ý gì? Éo Caro giải thích. Anh chịu nóng nảy quá nên không nghe tôi nói hết lời. Vừa rồi có thể các anh không để ý tới, biển ban đêm tối đen mà tôm cá thích nhất là ánh sáng. Chỉ cần có một chút ánh sáng, chúng đều sẽ nổi lên. Cho nên đi câu đêm, chỉ cần mở đèn rọi lên, dù có thả móc không xuống cũng có thể câu được mấy con cá. Nhưng vừa rồi tôi đã nhìn kỹ rồi, ở trên biển rất sạch sẽ, chẳng có bất kỳ cái gì cả. Điều này rõ ràng không bình thường. Tôi gật đầu, sau khi nghe cậu ta phân tích, thì hình như cái thứ ở dưới nước kia thật sự hơi không được bình thường. Triệu mù cũng hết giận hỏi cậu ta. Này, Caro, vậy cậu cảm thấy bên dưới này có thể là cái gì? Cậu ta lắc đầu. Trọng lượng thứ kia khá nặng, lại có thể động đậy, còn cho phép bạch tuộc chui vào, thật đúng là khó mà đoán được. Triệu mù nói. Theo tôi thấy, chúng ta cứ kéo nó lên đi, nhìn xem nó là cái gì đã rồi tính. Áo caro vẫn còn hơi do dự. Tôi cũng thấy phiền, Ben nói. Thôi, kệ nó đi. Cứ làm như triệu mù nói ấy. Kéo nó lên đã. Nếu thực sự không ổn thì lại ném nó xuống nước là được. Áo ca miễn cưỡng đồng ý. Nhưng lấy con dao ra, đứng ở bên cạnh đề phòng. Nếu có vấn đề thì ngay lập tức cắt dây thừng và ném xuống nước. Triệu mù bảo chúng tôi lùi về sau mấy bước rồi bắt đầu chậm rãi kéo dây thừng. Ban đầu khá là nhẹ nhàng. Về sau, dây thừng dần dần trở nên căng ra, chậm rãi di chuyển trong nước, giống như có thứ gì đó ở bên dưới đang phân cao thấp với triệu mù. Anh ta khẽ mắng một câu. Mẹ nói chứ, đúng là vật còn sống thật. Áo cà rô cũng căng thẳng, cậu ta cầm dao bằng cả hai tay, sẵn sàng chuẩn bị vung dao chém đứt dây thừng bất cứ lúc nào. Triệu mù kéo dây thừng lên rồi ném xuống đất. Sau đó dùng chân dẫm lên Anh ấy bắt đầu dùng sức túm lấy sợi dây thừng kia Cơ thể cong thành một cây cung Kéo căng hết cỡ Tôi tiến lên định giúp anh ấy Nhưng lại bị anh ấy hết dừng lại Và bảo tôi lấy một cây xiên cá Để phòng ngừa Nhỡ mà thứ này thật sự không nhỏ Khó mà dây dưa Triệu mù vật lộn với thứ bên dưới một lúc Cuối cùng đã chiến thắng Sau khi lượn vòng quanh vài vòng dưới nước Nó cũng mất sức và bị triệu mù kéo lên từng chút một. Vì để nhìn rõ hơn, áo caro quay đèn rọi về phía này. Ánh đèn to lớn chiếu sáng cả vùng biển. Khi sợi dây thừng được kéo lên một chút, thứ bên dưới cuối cùng cũng lộ ra. Trên mặt biển bỗng xuất hiện một đám bọt khí lớn. Ở bên cạnh mạn thuyền cũng nổi lên từng cái bong bóng khá to. Rõ ràng là có thứ gì đó to lớn đang sắp trồi lên mặt biển. Lúc này, dây thừng dưới sàn thuyền đã cuộn thành một đống lớn. Áo ca cấp tốc đem dây thừng quấn ở trên mạng thuyền. Làm như thế này là để tránh cho thứ dưới nước quá to và quá mạnh. Nó mà liều mạng vùng vẫy kéo dây, thì sẽ cuốn theo cả triệu mù xuống dưới nước. Triệu mù quát khẽ một tiếng. Ra! Cơ thể anh ấy đột nhiên phát lực, lùi nhanh về phía sau mấy bước, rồi kéo lên được một đoạn dây thừng dài. Trên mặt biển bỗng vang lên âm thanh ù ù. Một vật to lớn đột nhiên từ trong nước nổi lên, nhìn chầm chằm vào chúng tôi. chương 371 Trong lúc đó, trên biển bỗng có những tiếng ầm ầm vang lên. Tiếp đấy, một vật rất lớn đột nhiên nổi lên khỏi mặt nước khiến mấy người chúng tôi giật nảy mình. Áo caro sợ đến choáng váng, cậu ta ném dây câu rồi liên tục lùi về phía sau. Cái này là... là cái gì? Vẫn là triệu mù gan dạ nhất, anh ấy nhanh nhẹn cuốn dây thừng lên mạng thuyền, sau đó nhấc cây xiên cá lên rồi cẩn thận đề phòng. Tôi cũng vọt đến phía sau triệu mù, tay cầm chiếc móc sắt lớn sẵn sàng tiếp ứng cho anh ấy. Thứ này rất lớn, Nó ngoi đầu lên khỏi mặt nước, sau đó lại chìm xuống rất nhanh. Nó ngoi lên ngụp xuống trên mặt nước, không thể biết rốt cuộc nó muốn làm gì. Đầu của thứ này rất lớn, phải to bằng một chiếc thuyền nhỏ. Sợi dây thừng bị nó kéo thẳng tắp, vang lên những tiếng kéo kẹt, nước bắn tung tóe. Chiếc thùng gỗ của chúng tôi cũng bị lắc lư theo. Áo caro hoảng sợ dơ con dao lên. Có muốn chặt đứt dây thừng không? Triệu mù lắc đầu. Trước tiên đừng vội, cứ nhìn kỹ rồi tính. Cái vật to lớn kia đang nổi dần lên. Một lát sau nó đã hoàn toàn nổi lên khỏi mặt nước. Nhưng nó cách chúng tôi hơi xa nên không thể nhìn rõ được đó là thứ gì. Triệu mù hạ giọng. Caro, xoay đèn! Áo caro ừ một tiếng, rồi vội vàng chạy về phía đầu thuyền. Trong lúc này còn đẩy tôi một cái suýt ngã. Ánh đèn rất nhanh đã chiếu đến, mặc dù không soi được xe, nhưng ít ra cũng nhìn được đại khái. Con quái vật đen sì đó cuối cùng cũng lộ ra hình dáng thật sự của nó. Trong khoảnh khắc ấy, mấy người chúng tôi không tự chủ được mà đều hít vào một hơi rồi lùi về phía sau một bước. Áo caro ở bên cạnh hoảng sợ hỏi: "Đó, đó là cái gì thế?" Không ai biết đây là con gì, thậm chí rất khó hình dung hình dáng của nó. Hình dáng của nó vô cùng quái dị, không đầu không đuôi, giống như mười mấy cái lồng gà buộc cùng một chỗ, lộn nhà lộn nhộn. Toàn thân được bao phủ bởi một lớp bụi màu nâu, không biết là vậy hay cái gì nữa, cũng không nhìn thấy rõ đầu và đuôi của nó. Cứ như đây là một thùng xăng khổng lồ nằm trong nước vậy chúng tôi cảnh giác nhìn chăm chăm nó để đề phòng nó đột nhiên xông đến cũng may mà mặc dù nó ngoi lên ngụp xuống theo từng gợn sóng nhưng cũng không xông đến triệu mù quan sát một lát bèn hỏi éo caro cậu đã từng thấy thứ này chưa éo caro lau mồ hôi nói chưa từng thấy bao giờ triệu mù nói trông không giống như vật còn sống tôi cũng thấy lạ Vừa rồi chẳng phải nó còn giảy rùa trong nước à? Triệu mù híp mắt nói Là giảy rùa nhưng không quá kịch liệt Cứ như có cái gì đó túm lấy nó ở dưới đáy vậy Tôi nhìn thứ này rồi hỏi Mấy người nói xem đây có phải một con rùa lớn không? Rùa khổng lồ ấy Éo caro lắc đầu Chắc không đâu Tôi đã từng thấy rùa khổng lồ Nó có mai rất to, đầu lớn, cổ dài Hay nhìn ngó xung quanh Hai người xem đi, thứ này rõ ràng không có đầu, cũng không phun nước, trông không giống như vật còn sống thật. Hơn nữa, rùa biển cũng không dài và to như vậy, nó chỉ to bằng khoảng con người thôi cũng đã rất hiếm rồi. Triệu mù gật đầu. Nhìn thứ kia đi. Mọi người phân tích một lúc rồi cảm thấy thứ này không quá nguy hiểm. Ai cũng tò mò, không biết rốt cuộc thứ kia là cái gì. Sao con bạch tuộc kia có thể chui vào đó được? Tôi hỏi. Liệu đây có phải là một cái thuyền không? Bên trong có chứa mấy thứ như đồ cổ. Con bạch tuộc chui vào một cái bình hoa nào đấy nên lôi luôn cả nó ra. triệu mù cãi lại. Có thể lôi ra cả một cái thuyền à? Cậu nghĩ con bạch tuộc kia bị hèn dính vào đó chắc. Tôi hỏi. Vậy theo anh thì là thế nào? Con bạch tuộc nuốt thứ này vào bụng. Sau đó bị dây thừng của chúng ta kéo ruột nó ra Ruột nó bằng sắt chắc Áo Caro nói Đừng sốt ruột để tôi xem nào Chúng ta có thể kéo nó lại gần Nhìn một chút là biết mà Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi Nếu không ổn thì dùng dao chặt đứt dây thừng Để nó trôi ra biển luôn Mọi người gật đầu Rồi bắt đầu chia nhau ra hành động Tôi và Triệu Mù Cùng dùng sức kéo vật kia về phía này Áo ca dơ dao chờ bên cạnh. Tôi vừa tiếp xúc với sợi dây thừng thì đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Đầu bên kia thỉnh thoảng có một ít lực kéo lấy dây thừng cứ như đang đo sức mạnh với chúng tôi vậy. Nhưng những sức lực này không nhiều tôi và triệu mù cũng ra tay là có thể nhẹ nhàng kéo nó lại gần. Áo ca rất khẩn trương cậu ta liên tục xoa mồ hôi tay vì sợ không cầm được con dao vật đó rất nhanh đã bị chúng tôi kéo đến nó chìm chìm nổi nổi trong nước cách chúng tôi càng ngày càng gần tôi bỗng cảm thấy khẩn trương nên nói nhỏ triệu mù trước tiên dừng một chút nhìn tình huống đã rồi lại tính tiếp triệu mù đồng ý anh ấy dừng tay lại rồi bảo áo caro chiếu đèn đến để xem thứ này là gì áo caro trả lời một tiếng rồi vội vàng điều chỉnh đèn dưới ánh đèn rọi con quái vật cuối cùng cũng hoàn toàn bại lộ nó đã hoàn toàn thể hiện hình dáng thật dưới ánh đèn chúng tôi đã đoán đúng nó không phải vật sống nhìn qua cứ như một cái lồng sắt có hình dáng kỳ lạ nhưng được gắn vào một chiếc bè trúc lớn bên ngoài lồng gắn đầy các loại vỏ sò trông như một con quái vật to lớn phủ đầy vảy màu nâu đen tôi buột miệng chửi Mẹ nó, cứ tưởng quái vật gì, không ngờ lại là một cái lồng rách. triệu mù cũng nạn lòng, nói. <cười> Mất bao nhiêu công sức, lại vớt được cái lồng rách, đúng là chẳng đáng. Anh ấy xua tay. Thôi được rồi, được rồi. Caro, cậu mau ném nó vào biển đi. Áo Caro lại nghiêm túc nhìn cái lồng rồi lắc đầu, nói. Chờ một chút đã. Cậu ta nói tiếp. Anh tiểu thất, có thể kéo dây thừng cho nó gần chút nữa không? Tôi ở một cái rồi dùng sức kéo thứ này vào gần hơn. Ánh mắt áo Caro càng thêm nghiêm túc. Cậu ta nhìn đi nhìn lại, sau đó chạy đến đầu thuyền để chỉnh hướng đèn rọi. Triệu mù thắc mắc. Caro, cậu khẩn trương thế làm gì? Thứ này có cắn cậu đâu? Áo caro chỉ tay vào một chỗ phía sau cái lồng rồi hỏi nhỏ. Anh Triệu, anh nhìn bên kia một chút đi. Chương 372. Triệu Mù ngọẹ đầu nhìn một lúc lâu rồi hỏi. Nhìn cái gì? Có thấy gì đâu? Áo caro hơi sửng sốt. Hai người nhìn kỹ xem. Ở phía sau, hơi chết xuống dưới ấy. Tôi nhìn xem và cũng chẳng thấy cái gì. Cậu muốn chúng tôi nhìn gì thế? Cứ nói luôn ra đi. Áo Caro hạ giọng nói một câu. Anh tiểu thất, trong lòng có một bàn tay người thò ra kìa. Câu nói này của áo Caro khiến hai chúng tôi cảnh giác. Triệu mù hỏi. Caro, cậu nói cẩn thận một chút, tay người ở đâu? Éo Caro chỉ cho chúng tôi. Anh nhìn kỹ phía sau chỗ kia kìa, ở dưới ấy, có một thứ màu trắng bạch. Tôi cẩn thận nhìn lại, cuối cùng cũng phát hiện chỗ cậu ta nói. Ở bên dưới phía sau lồng sắt, đúng thật có một cánh tay đang thò ra. Nếu không phải Éo Caro tinh mắt thì không thể nhìn thấy được. Triệu Mù cảm thấy rất không thích hợp, anh ấy nói. Kéo thứ này lại gần một chút rồi nhìn xem. Tôi cầm sợi dây thừng rồi khống chế sức mạnh cẩn thận từng ly từng tí. Tôi kéo nó về phía này, đến tận lúc nhìn rõ đồ vật trên đó. Chiếc lồng sắt to này nằm trên một chiếc bè trúc rách nát, phía trên đầy vết rỉ. Chiếc lồng sắt gồm nhiều thanh sắt to bằng chiếc đũa. Độ rộng của chiếc lồng khoảng 3-5 vại nước đặt song song. Tại khe hở giữa các chấn song sắt lít nha lít nhít những bàn tay thò ra. Có cái chỉ lộ vài ngón tay, có cái kẻ nắm tay, thậm chí còn kẻ cánh tay. Mặc dù mấy thứ này khá me quái, nhưng ít nhất vẫn còn chịu đựng được, dù sao phía sau tôi có triệu mù và áo caro. Nhưng điều đáng sợ là trong lòng rõ ràng chỉ là một đám xương khô, nhưng khi tôi kéo thì lại cảm thấy có một sức mạnh rất rõ ràng từ trước lòng, dường như nó đang rằng co với tôi rồi hơi khẩn trương nhưng lại sợ bọn họ chế giễu. Bèn ra vẻ không thèm để ý, rồi bắt trước Triệu Mù buộc sợi dây thừng ở mạn thuyền. ha <cười> Thứ này mê quái nhỉ? Chẳng lẽ là do con người sắp đặt? Triệu Mù lắc đầu. Trong này lúc đầu chắc chắn là người sống, nếu không tay mấy người đó sẽ không thò ra. Áo caro cũng nói nhỏ. Bọn họ đúng là người sống. Tôi nghe thấy ẩn ý trong lời nói của cậu ta bèn hỏi. "Caro, cậu biết chuyện này là thế nào hả?" Áo Caro gật đầu với vẻ nghiêm trọng. "Tôi đã nghe ông tôi kể qua mấy chuyện tương tự như thế này rồi. Cái này là tế người." "Tế người? Tôi không hiểu." Áo Caro đáp. "Đúng, thứ này chính là vật tế mà mọi người hiến cho thần biển." Có địa phương là lợn, dê, trâu, cũng có chỗ hiến đồng nam, đồng nữ, chính là con người. Tôi giật mình. Thật sự dùng người làm vật tế à? Áo caro đẹp. Ông tôi đã nói, trước giải phóng đúng là có chuyện như vậy, nhưng từ sau giải phóng thì không còn nữa. Hơn nữa, bình thường hiến tế hay dùng đồng nam đồng nữ, rất hiếm khi hiến tế người trưởng thành. Chứ đừng nói gì đến việc đây là một đám người. Điều này cũng không hợp với phong tục. Triệu Mù nói Trước đây tôi đã từng nghe một đồng hương kể về chuyện này. Anh ta nói mình từng là thủy thủ và đã đánh cá nhiều năm ở biển Nhật Bản. Nghe nói bên đó có một số quy định tế người. Anh ta nói nếu lúc đó trên biển có bão hoặc sóng thần thì sẽ có tế người. Nhưng tế người ở đó thật ra cũng chỉ là giả tế người là như thế này, bọn họ thiết kế một cái bè tre có thể hoạt động. Trên bè có một sợi dây xích buộc vào một chiếc cối xay. Từ bên ngoài nhìn vào, thì người bị tế giống như bị dây xích buộc vào bè tre. Dưới lòng bàn chân còn buộc một cái cối xay. Đến lúc đó, nếu bè tre bị nghiêng, kẻ người sẽ mang theo dây xích sắt và cối xay chìm vào đáy biển. Trên thực tế, vào lúc thật sự cúng tế. Sợi dây xích và cối xay Không phải buộc vào người Nó chỉ dùng để trang trí Vào lúc cúng tế sẽ tìm một người bơi giỏi Để người này nằm trên bè Sau khi mọi người cúng xong Sẽ dùng chùy sắt Đập mạnh khiến bè tre nghiêng xuống Người này cũng thuận theo bè Mà rơi xuống biển Bởi vì vách núi gần biển Nên người rơi xuống cùng không thể ngã chết được Tôi nói sen vào Tôi biết rồi Trước đây tôi đã xem phim Hồng Hà Cốc Đoạn mở đầu chính là cảnh tế người như vậy Nhưng trong phim không phải tế biển mà là tế hoàng hà Tôi hỏi Áo Caro Có phải tế người bên chỗ các cậu là như vậy không? Áo Caro gật đầu Cũng gần như vậy Bình thường cũng đều là giả Dù có là thật thì chỉ là trẻ con chứ không phải người lớn Triệu mù bảo Vì thế tôi mới nói Chắc chắn thứ này không phải là tế người. Tôi hỏi Thế đó là cái gì? Triệu mù lắc đầu Cái này thì tôi chịu. Áo ca đột nhiên nói Nghe anh Triệu nói như vậy tôi bỗng nhớ đến một việc Trước đây ông tôi cũng đã từng nói Người thời xưa khi bắt quái vật biển cũng thường dùng người sống làm mồi nhự Tôi giật mình Dùng người sống làm mồi Vậy họ muốn bắt loại quái vật kiểu gì chứ? Éo Carođep, ông tôi nói, có những con thủy quái không thể dùng mồi câu khác, nó chỉ thích ăn người, vì vậy chỉ có thể dùng người làm mồi, hơn nữa còn phải là người sống. Triệu Mù hỏi, phải dùng bao nhiêu người để bắt? Éo Carođep, cái này cũng không xác định, bình thường thì thủy quái càng to sẽ cần càng nhiều người. Triệu Mù hỏi tiếp, vậy theo cậu? thứ lần này chúng ta gặp có phải dùng người làm mồi không giọng nói áo caro có vẻ nghiêm trọng nếu thật sự đây là mồi cho thủy quái vậy con thủy quái này phải to đến mức khác thường tôi nghĩ đến một vấn đề dùng người làm mồi thế rốt cuộc là thủy quái như thế nào áo caro nói không biết triệu mù hỏi không biết Áo ca rô gật đầu. Những người từng thấy nó đều đã chết hoặc mất tích.